nếu mày đến đón tao sớm hơn tao đã không lựa ăn lừa uống rồi không đúng tà trường du mày đến trả tiền đi trả tiền thì tao ăn cơm bình thường rồi còn gì tà trường bình đột nhiên trở nên ương ngành cứ đòi tà trường du trả tiền cho đến khi tà trường du thật sự trả tiền chị mới chịu rời đi cùng tà trường du tà trường du tao có lựa ăn lừa uống không Tạ trường du đỡ trán không hôm nay chị uống rượu đấy à nửa chai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 Hội chương Thành An cũng hơi siêu lòng, hoặc là đi theo tà trường Du tiếp tục làm, hoặc là buôn bán nhỏ. Có điều tà trường Du đã nói rồi, tiền lương anh trả chắc chắn cao hơn người khác trả, xong tiền lương đó có cao hơn nữa, thì trong một năm hai năm ba năm đều sẽ không thay đổi, là bao, rất ổn định, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Mà những người làm ăn buôn bán ở Định Châu hiện nay cũng không ít, đến bây giờ họ mới phát hiện ra, mẹ ơi, người có tiền sao nhiều thế.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 Có phụ huynh dẫn con đến, cứ đòi cho con vào học lớp ra sư. Vấn đề là con chị ta là học sinh cấp 2, bây giờ lớp ra sư chỉ nhận học sinh cấp 3. Sau khi Tô Uyển từ chối, phụ huynh đó nổi cấu hỏi cô có phải xem thường chị ta không? Phụ huynh đó đã nghe ngóng từ lâu rồi, lớp ra sư còn có dịch vụ phụ đạo một một nữa. Cả buổi sáng Tô Uyển đều bị phụ huynh đó náo loạn đâu cả đầu. Em nói chị nghe.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 Sau đó thở dài, dù làm nghề gì cũng chẳng dễ dàng Chắc chắn rồi mà Bây giờ lớp ra sư đã vào quỹ đạo thôi Chứ hồi đầu đủ loại chuyện lặng nhằng Tiểu Mỹ cũng bận rộn đến gần điên luôn Tô Uyển cười tiếc mắt nhìn lâm tố Mỹ Có phải vì thế nên bây giờ chị mới thích trốn việc không? Ít chập mũ lên đầu chị thôi Chị đang rèn luyện năng lực cho tụi em mà Phải phải phải, chị không trốn việc mà đang rèn luyện năng lực cho tụi em Tô Uyển gật đầu như giả tỏi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 Hương của Lâm Tố Mỹ có cảm giác hoàn toàn khác với người nông thôn trong ấn tượng, Lâm Tố Mỹ lớn lên trong môi trường đó, chẳng trách lại khác với mọi người. Lâm Tố Mỹ đương nhiên không nghe thấy những lời bàn tán của bạn cùng phòng, chỉ dẫn hội chương thành An đi dạo gần trường. Đây là cửa Nam, bên đó là cửa Bắc, hai cửa này lượng người qua lại khá nhiều, hai cửa khác tuy cũng có người ra vào nhưng số lượng không lớn, những thứ đồ bán bên ngoài cũng khá ít, mọi người đều quen đi từ cửa Nam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 Andrew em cũng nghĩ như thế, cảm thấy nên làm như bọn em nói. Bây giờ Lâm Thu Vân cũng đã có chút tiếng tâm, không ít người đưa con đến chỗ chị. Chuyện này dẫn đến một vấn đề, trẻ con quá nhiều, một mình trị căn bản không trong nổi. Ngoài ra thì nhà chị nhỏ cũng không chứa được quá nhiều trẻ con. Lâm Tố Mỹ Bèn đề nghị Lâm Thu Vân có thể tìm người cùng trong trẻ giúp, ngoài ra còn phải tìm một nơi chuyên để giữ trẻ.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 Sao tôi cảm thấy như đang quay về lúc bán súp cây thế nhỉ, lúc ấy cũng thế này. Còn chẳng bằng lúc ấy ý chứ, lúc ấy trong tay bọn mình còn có chút tiền. Lưu Khánh đóng cười nói, đúng thế thật, Tôn Hữu Vi, cũng không nhịn được cười. Lâm Tố Mỹ lắc đầu, được rồi, chuyện này thật sự không dễ nói là tà trường du đang chiếm hời hay là đang chịu thiệt.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 Nói văn vách và rõ ràng chuyện, ở phương diện dịch may bằng tiếng Anh khiến cả đám người trố mắt lúc, ở nước ngoài. Khi ấy những thứ phải đánh đổi chuyển thành thu hoạch, thu hoạch này lại có thể mang tới kỳ vọng tâm lý. Cảm giác nhiều kỳ ấy luôn khiến lòng cô lân lân, sau đó cảm nhận được sự tuyệt vời của cuộc sống. Lúc Lâm Tố Mỹ nói, tạ trường du chăm chú lắng nghe, chỉ là câu hỏi, của anh đều khá có kỹ xảo, vấn đề đều khá rộng lớn, tựa như cố ý vậy.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 Hôm nay là ngày người ta giao hàng, mọi người đều bận bịu rỡ hàng, lấy bàn ghế từ trên xe hàng xuống rồi bê vào trong lớp. Bình thường Tô Uyển chưa từng làm những công việc thiên về thể lực, chuyển bàn ghế rất tốn sức. Quách Chí Cường thấy điều bộ yếu ớt của cô thì bất giác cười, đi qua, thẳng thừng bảo cô bê ghế là được, còn bàn thì không cần. Tô Uyển bị Quách Chí Cường nói mà đỏ mặt, liếc Quách Chí Cường, chỉ có anh là khỏe ha.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 coi như tao chưa nói gì cả nhưng mày thế này thật sự rất bất thường còn gì cảm thấy họ chu đó và lâm tố mỹ có xứng đôi không hả tạ trường du trừng anh chàng nói thật rất xứng tạ trường du cười bản thân anh cũng cảm thấy vậy quách chí cường khó hiểu thái độ này của tạ trường du rốt cuộc la ý gì quách chí cường chăm chú quan sát sắc mặt bạn tốt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 Chuẩn luôn, bây giờ mày muốn ra nhập hừ, muộn rồi. Quách Chí Cường trật trật hai tiếng, tao chẳng thèm chấp nhặt đám nghèo rớt mộng tơi. Cả đám người nghẹn lời, dẫu sao bản thân họ đã tự xưng mình là nghèo rớt mộng tơi, không ít lần viện cớ này đi chiếm hời từ Quách Chí Cường, khi ấy còn hí ha hí hững, bây giờ bị Quách Chí Cường nói vậy thì có mùi vị như tự vả vậy. Quách Chí Cường đi dạo một vòng, sau khi thấy khá ổn thì kéo Trương Thành An cùng ra ngoài.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 Giây phút này anh có thứ cảm giác mất mát khi bị người ta tiêu diệt trong khoảnh khắc dễ, như chở bàn tay. Nếu thật sự bảo anh miêu tả, thực ra không thể nào miêu tả, bởi vì anh chưa từng đọc tiểu thuyết tu chân. Anh tựa như một đệ tự ngoại môn của một môn phái trong tiểu thuyết tu chân, không có tài nguyên như đệ tự nội. Môn cạn không có mối quan hệ, nhưng anh dựa vào bản thân mình cố gắng và tích lũy từng chút mục để biến mình thành người cùng cấp độ nội môn, hưởng thụ vinh quang vô hạn và sự ngưỡng một của người khác.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 Thành phố đương nhiên cũng sẽ thay đổi, có gì là đâu Tạ trường du nhếch khóe miệng, ném đầu mẫu thuốc đi Sau đó nhặt đại một cành cây lên, viết viết vẽ vẽ trên mặt đất Cũng không có suy nghĩ gì cả, chỉ vẽ ngoẹt ngoặt tùy ý mà thôi Không phải thế, tao nói này, đang không đâu mày vừa thâm trầm cái gì Đừng học nữa, mày có phải người ta đâu Tạ trường du mặt kề anh chàng Lúc đó vào thành phố, định vị với bản thân là một thằng nhóc danh bồng bộ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 ở quán lẩu đã có không ít người đến hỏi tà trường bình xem tà trường du đi đâu rồi đến lần thứ tư chỉ nổi cấu chịu thôi ai mà biết được tà trường bình ngẫm nghĩ buồn bực chạy lên nhà hàng ở bên trên tìm một lượt cũng không thấy bóng dáng tà trường du sau đó đến quán trọ tà trường du đâu người quản lý quán trọ nói số phòng còn dặn riêng tà trường bình đừng nói cho người khác biết đó là lời dặn của ông chủ tà trường bình gật đầu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 Đây là kết luận cho ra được sau khi Tạ Trường Bình hỏi Quách Chí Cường. Quách Chí Cường chỉ nói một câu chắc là bị đà kích đấy. Rốt cục là bị đà kích thế nào, vì sao bị đà kích? Tạ Trường Bình cuốn lấy Quách Chí Cường hỏi mãi cũng không nhận được câu trả lời. Quách Chí Cường cũng từng hỏi Tạ Trường Du rốt cục đã đã nói gì với Lâm Tố Mỹ, Tạ Trường Rưu Bèn kể chuyện một triệu tệ. Sau đó, Quách Chí Cường cảm thấy quả thật nên bị đà kích. Bản thân anh cũng bị đà kích không nhẹ.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 không thể chuyện gì cũng ỷ vào đây được chỉ có lúc đây không có mặt thì mới có thể đào tạo họ trở nên có năng lực đảm đương được một phương diện riêng thôi là thế hả đương nhiên chị tưởng đây muốn thế này chắc cuộc sống vật vờ giật dờ lắm có được không nhưng để đào tạo nhân tài hy sinh bản thân đây cũng không sao tà trường bình tiên rồi nếu có người tìm tà trường du tiếp chị cũng sẽ sống chết không biết tà trường du đã đi đâu